b ố trăm bảy mươi bốn đệ nhất hổ cả đến chậm kết hôn hạ lễ đệ nhị hổ cả tràn đầy lý trí cùng nhiệt huyết cũng biết do nhận thôn h ắ cám cho nên hắn trước tiên thì có kết luận đệ nhất hổ cả chân mày nhữ chắc hơn cổ n ổ hạ biến thành cái dạng này vẫn là trước đây cái kia hắn thể sống chết bảo vệ cổ n ổ hạ sao lẽ nào hữu chỉ hạ mạ đạ dạ nói không sai cổ n ổ hạ thực sự sẽ mục làm bọn họ chứng kiến bị cổ n ổ hạ truy sát đến đầy thế giới chạy dịch thần tìm được suna lại muốn giúp nàng trị liệu bệnh sợ máu thời điểm hai người bọn họ đều thử ra lại nhìn thấy s ú nạ ở quá trình trị liệu bên trong đối mặt tiên huyết hoặc là cùng tiên huyết vật tương tự thời điểm cái kia một loại vô lực lòng của bọn họ phóng phật bị một cây tiểu đao một đao lại một đao cắt đúng là mịa mai đệ nhất h ổ cả khổ sở nói đường đường chữa thương thánh thủ cuối cùng c ư nhiên rơi vào cũng bị một cái bị cổ nổ hạ truy sát do đó gia nhập vào xa ẩn nhân trị liệu bệnh sợ máu lẻ bốn ba làm bọn họ chứng kiến xù nạ vượt qua bệnh sợ máu đứng lên lần nữa thời điểm hai người bọn họ đều lộ ra hội ý nụ cười làm bọn họ chứng kiến xù nạ cùng dịch thần ở chung thời điểm phóng phật lại nhớ tới đi qua vậy tràn ngập sức sống cùng thanh xuân không có nửa điểm chán trường thời điểm trên mặt bọn họ nụ cười càng thêm sán lạ chỉ tiếc nụ cười của bọn hắn không có bảo trì bao lâu liền cứng lại rồi đệ tam hổ cả đám người dẫn người tới vây g i ế t dịch thần dù nạ qua đây cứu người những thứ này bọn họ cũng không có phản ứng mà khi xạ r ù tô bị cư nhiên cố ý lộng thương chính mình lợi dụng bệnh sợ máu đi đối phó xù nạ thời điểm hai người chân mày đều nhữ lại nụ cười lập tức biến mất không thấy cho dù là luôn luôn lý trí phái đệ nhị hổ cả thần sắc đều trở nên rất khó nhìn nếu như s u n a lúc đó bệnh sợ máu không có tốt hai người không dám tưởng tượng s u n a được bệnh sợ máu cổ nổ hạ không quản không hỏi thân là lao sư xạ r ù tô b ỉ cũng là như vậy trở lại thời điểm cũng là vây giết còn lợi dụng bệnh sợ máu đi đối phó s u n a như vậy nếu như thành công s u n a bị mang về cổ nổ hạ phải nhận được dạng gì đối đãi bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ chứng kiến hai người thoát hiểm s u n a nhưng không có gia nhập vào x a ẩn ngược lại chỉ là bảo hộ dịch thần sau đó hai người đều hiểu gật đầu dù sao đau xót lâu như vậy bị thương tổn lâu như vậy d ú nạ như vậy quan tâm dịch thần bọn họ cảm thấy là lại không quá bình thường đối với x ú nạ chỉ quan tâm dịch thần không đ ú n g tay vào xa ẩn c ù n g cổ nổ hạ chiến đấu bọn họ đều cảm thấy đây đã là rất bình thường cử động chỉ là phía sau biến hóa đạn r ộ tính kế x ú nạ đi đối phó dịch thần xa rủ tổ bị đám người bao che đạn r ộ dịch thần là một x ú nạ n ộ mà hương sư đánh cổ nổ hạ đầu hàng đợi một chút cuối cùng ảo thuật ở hai đại vĩ t h ú là chủ hôn nhân Thú nạ nắm dịch thần tay mang theo hạnh phúc nụ cười đi vào kết hôn lễ đường cái kia một hình ảnh dừng lại ai đệ nhất hồ cạ sâu đậm thở dài xuống thực sự là đủ phức tạp đệ nhị hồ cạ cũng là nở nụ cười khổ hắn là quá lanh tĩnh nhưng là nói không nên lời ai đúng ai sai đến đứng ở lập trường của cá nhân hắn hận không thể một cái tát phi xạ rủ tô bi một cước đạp bay đản g rộ nhưng vấn đề là xạ rủ tô b i làm như vậy cũng là tư tâm quay phá mà là cực đoan vì cổ nổ hạ suy nghĩ mà thôi hai người quan sát xù nạ ký ức từ nhất chân thật sừng độc đối đ á i cảm thụ đây hết thảy cũng chính bởi vì vậy bọn họ đều cảm nhận được xù nạ khổ sở ở ký ức thế giới ở giữa tuy là qua một đoạn thời gian nhưng ở ngoại giới cũng là thoáng qua rồi biến mất tiểut su na chúc mừng ngươi à cũng đã là làm người khác thê tử ta đây cái ra ra lại không thể tham gia ngươi hôn lễ để cho ngươi liền một cái có thể mời trà trưởng bối cũng không có để cho ngươi hôn lễ đều không thể hoàn chỉnh thực sự là thật xin lỗi a đệ nhất hổ cả vừa ra tới không có đi nói cổ nổ hạ sự tình không có đi nói ai đúng ai sai ngược lại là nói lên kết hôn sự tình tới su na mặt cười hơi hiện lên một tia đỏ ử n g trong con ngươi lóe lên một tia nhu tình cùng hạnh phúc biến hóa này rơi vào đệ nhất đệ nhị trong mắt nội tâm càng là đau lòng bọn họ cũng đều biết dù nạ khổ rất nhiều năm mới có nên đón một đoạn này hạnh phúc sinh hoạt nàng lúc đầu nội tâm còn có chút lo lắng đệ nhị cùng đệ nhất vừa ra tới liền đổ ập xuống một hồi thoá mạ nhưng bây giờ thấy hai người trước tiên chúc phúc chính mình còn vì không cách nào dự họp chính mình hôn lễ cảm giác được tiếc nuối cùng ngày n ấ y nội tâm của nàng cũng hết sức vui vẻ từ trí nhớ của ngươi thỏa đáng bên trong ta thấy cái kia dịch thần thực sự đối với ngươi tốt n ộ mà hưng sư như vậy sự tình đều chịu vì ngươi cái này ngày xưa xa ẩn đại địch đi làm hắn mặc dù là cỗ nộ hạ địch nhân nhưng đứng ở lập trường của cá nhân bên trên đứng ở ra ra trên lập trường hắn cái này tôn nữ tế ta nhận đệ nhị hổ cả nói rằng lão sư xạ rủ tô bị một hồi lo lắng hắn chính là lo lắng đệ nhị cùng đệ nhất đứng ở xa ẩn bên kia nếu như là như vậy nói liền nguy hiểm đệ nhị hổ cả phất phất tay không cho xạ rủ tổ bị nói xong bất quá chúng ta hai cái thật vẫn không cầm ra nửa điểm kết hôn lễ vật cho các ngươi a đệ nhất hổ ca đau đầu rất đúng rồi có thể như vậy đệ nhất hổ ca mắt sáng lên tinh thần lực bắt đầu khởi động ra đem s ù nạ dẫn vào h ảo thuật thế giới bên trong hắn cũng học s ù nạ tương mình như vậy ký ức cho s ù nạ đi xem bất quá chủ yếu là nhìn hắn mở thế nào phát m ộ t độn làm sao vận dụng mộc đ ộ n đối với mộc đ ộ n lý giải tâm đắc những thứ này toàn bộ đều đi qua ký ức để xù nạ đi xem đi cảm thu trong một sát na từ sẻn dù hạt hỉ giả mạ trong trí nhớ xù nạ đối với mộc đ ộ n tất cả không hiểu địa phương nắm giữ được không đủ địa phương toàn bộ đều giải quyết dễ dàng từng cái thông h i ể u đạo lý nàng đối với mộc đ ộ n vận dụng cùng lý giải nhất thời không ngừng kéo lên miễn là của nàng trả cờ dạ có thể đuổi kịp sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thực lực của nàng đem không thể so với đỉnh phong thời kỳ s ẻ n rù hạt hỉ dạ mà kém ta đưa cho ngươi cái này kết hôn hạ lễ cũng tạm được đi tuy là phần này kết hôn hạ lễ đã muộn một ít nhưng đến trễ dù sao cũng hơn không tới tốt đi đệ nhất hồ cả cười nói ra ra s ù n a đôi mắt hơi đỏ lên trong hốc mắt hiện ra hai chấm chín nước mắt hắn không nghĩ tới chính mình ra ra sống lại sau đó biết đây hết thệ không có dẫn đầu tự trách mình phát đối với mình nói những thứ này hầu tử tuna trước đây ta đích xác nói qua vì bảo hộ cổ nổ hạ cho dù là trả giá tính mạng của ta ta đều sẽ không tiếc mặc kệ bất luận kẻ nào muốn thương tổn cổ nổ hạ dù cho người kia là của ta thân nhân ta đều sẽ không bỏ qua hắn nói như vậy để nhất hồ cả ánh mắt biến đổi nhưng ta muốn bảo vệ là để thôn người bên trong đều có thể mau mau nhạc nhạc sinh hoạt cổ nổ hạ là thôn người bên trong trong lòng nhạc thổ cổ nổ hạ không phải như bây giờ cổ nổ hạ Sa dù tô bị hay nay cúi đầu người khác nói những lời này hắn có thể không nhìn nhưng nói ra lời này là s ẻ n dù h ạ t hí r a mạ ở trong lòng hắn tuyệt đối tấm gương hắn không cách nào phản bác cầu thả cầu vợ tốt